Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 8 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng với Ngài, cầu xin Chúa cho các xã hội địa phương, nhất là tại Phi Châu, trung thành với việc loan báo tin mừng, thăng tiến việc xây dựng hòa bình và công lý. Phi Châu là một đại lục, trong đó giáo hội công giáo rất sinh động và gia tăng mạnh, từ một triệu người hồi đầu thế kỷ 19 tăng lên 103 triệu hồi năm 1994. Tuy nhiên, đại lục này vẫn còn gặp phải bao nhiêu tai ương, chiến tranh, nghèo, đói, bất công. Hồi đầu tháng 10 năm 2009, trong những buổi họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 tại Vatican, Đức Hồng Y Polica Pengo, Tổng Giám mục Daesh Salam thủ đô Tanzania kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, Trong bài tham luận, đã kêu gọi mọi người can đảm và công khai đề cập tới các vấn đề như sự ích kỷ, ham hố của cải vật chất, các vấn đề chủng tộc đưa tới xung đột và những nguyên nhân khác gây ra tình trạng thiếu hòa bình tại nhiều xã hội phi châu, để rồi đưa ra những đường hướng mục vụ chuyên biệt. Đức Hồng Y nói, chiến tranh và xung đột đang làm thương tổn đại lục chúng ta, chia rẽ các dân tộc gieo rắc một nền văn hóa bạo lực và phá hủy các tế bào tinh thần xã hội luân lý trong xã hội chúng ta thật là buồn khi phải nhìn nhận rằng một vài vị trăng sót các chủ trăn chúng ta bị cáo là có dính líu tới những xung đột đấy hoặc vì sơ sót hoặc tham gia trực tiếp. Trong thường hội đồng giáo mục này chúng ta phải can đảm tố giác kể cả chống lại chính chúng ta những vụ lạm dụng vai trò và việc thực thi quyền bính chủ nghĩa duy bộ lạc và coi chủng tộc mình là trung tâm hoặc sự kiện các vị lãnh đạo đứng về một phe phái chính trị vân vân. Giáng hội Phi Châu không thể đồng thanh nói về sự hòa giải, công lý và hòa bình nếu tại đại lục này thiếu sự đoàn kết, thiếu hiệp thông một cách tỏ tường. Trong những ngày nhóm họp, nhiều nghị phụ đã nói đến những cố gắng của các xã hội địa phương trong việc xây dựng hòa giải và công lý. Nghĩa Đức Chà Mạc Hoa Tổng giám mục giáo phận Bukavu bên Cộng hòa Dân Chủ Công Cô đã trình bày hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình trong giáo phận của Ngài để việc hòa giải được thực hiện qua sự tái tạo Cộng đoàn. Mục đích là để giúp con người hòa giải với nhau và với lịch sử của họ cũng như dẫn thân cùng nhau xây dựng một tương lai mới. Đức cha nói, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến giới trẻ. Chúng tôi đề nghị những hoạt động có tính cách sáng tạo và văn hóa có khả năng tạo điều kiện cho sự hòa giải giữa họ với nhau, nhờ sự can dự của tất cả và từng người và việc tái tạo môi trường sinh sống của họ. Phương pháp này cần được hiểu như một giải pháp cho những chấn thương của cộng đoàn thường bị quên láng với mục đích giúp dân chúng có tinh thần trách nhiệm và giữ vai chính trong việc cải tiến. Nó đòi phải tăng cường nền giáo dục cơ bản và tổ chức dân chúng để họ tham gia nhiều hơn các công việc của cộng đồng. Nó cũng đòi phải kiến tạo không gian và khuôn khổ để có sự trao đổi và đối thoại hầu giúp dân chúng thực sự tham gia vào việc quản lý các tài nguyên phong phú, dùng chúng vào việc tái thiết, phát triển, hòa giải và sống chung hòa bình. Tức Tổng giáo mục Rusango nhắc đến tình trạng khó khăn tại địa phương của ngài và nói rằng, trong khi chúng tôi lên tiếng tại khóa họp này thì các nhân viên mục vụ của Tổng giáo phận Bukavu chúng tôi bị những kẻ thù của hòa bình tấn công trong các giáo xứ của chúng tôi đã bị thiêu hủy hôm mùng 2 tháng 10 năm 2009. Các linh mục bị ngược đãi, một số khác bị những người mặc đồng phục bắt làm con tin và đòi phải trả những món tiền lớn để trượt mạng. Chúng tôi đang buộc lòng phải trả để cứu vãn sinh mạng của các linh mục ấy. Với những hành động ấy, chính giáo hội là sự nâng đỡ duy nhất cho dân chúng ở Bukavu, đang sống trong kinh hoàng, đổi nhục, bị bóc lột, thống trị và phải im lặng. Trong sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng Nói Mục Phi Châu kỳ 2 công bố ngày 24 tháng 10, năm 2009, sau ba tuần lễ tiến hành tại Vatican về chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình, các con là muối đất, là ánh sáng thế gian. Các nghị phụ nhắc đến những tình trạng bi thảm của những người tị nạn, nghèo đói, như một gương mù, bệnh tật và đói kém vẫn còn giết hại hàng ngàn người mỗi ngày, và các vị nhận xét rằng Phi Châu bị nặng nhất về các tệ nạn ấy, tuy phong phú về nhân lực và tài nguyên thiên nhiên nhiều dân tộc chúng ta vẫn còn co quáp trong tình trạng nghèo đói và lầm than, chiến tranh và xung đột, khủng hoảng và hỗn độn. Tình trạng này ít khi do những thiên tai gây ra, đúng hơn phần lớn chúng do những quyết định và những hoạt động của những người không quan tâm gì tới công ích, và điều đó thường xảy ra với sự đồng lõa thê thảm và do một âm mưu tội ác của giới lãnh đạo địa phương cấu kết với những lợi lộc bên ngoài. Trong bối cảnh đó, Mỗi giám mục phải đặt các vấn đề hòa giải, công lý và hòa bình và số những ưu tiên trong chương trình của giáo phận. Ở mọi cấp độ, giám mục phải thiết lập Ủy ban Công lý và Hòa bình. Để hỗ trợ các hoạt động trên đây trong ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 8 này, Đức Thánh Cha mời các tín hữu cùng với Ngài cầu cho các giáo hội địa phương nhất là tại Phi Châu trung thành với việc loan báo tin mừng, thăng tiến việc xây dựng hòa bình và công lý.